chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với một kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với bộ truyện công tử đan điên cùng của lão ngũ thì à, mình sẽ tóm tắt sơ qua phần trước đấy là phần trước thì phần nào đó thì cái tình cảm của hàn vũ tích đối với lâm vân đã thay đổi khá là nhiều và nàng cũng phát hiện ra con người của lâm vân đã không còn giống như trước nữa điều này đã dẫn đến rất nhiều là cái quyết định và xử lý ở trong nội tâm của nàng nó đã thay đổi rồi tuy nhiên thì ở bên phía lâm vân cũng chưa có phát, phát triển cái tình cảm cụ thể nào với hàn vũ tích cả cho nên là lâm vân vẫn quyết định là đi gọi là sau khi chữa trị cho hàn vũ tích thì hắn cũng muốn là đi、uh, tìm một công việc mới tuy nhiên trong quá trình đó thì lâm vân lại bất ngờ cứu được、uh, tỉ m ộ i của hai người trong đó thì một người là con của một tổng giám đốc còn một người khác thì là người làm trong ngành cảnh sát và hai người này bị bắt cóc và chuẩn bị bị tiền dâm hậu sát thì、uh, bất ngờ lâm vân đã xuất hiện để cứu mạng bọn họ qua đây thì lâm vân cũng nhận được một công việc do tô tịnh như giới thiệu ở công ty của nàng ta vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương này để biết công việc mới của lâm vân là gì chúng ta sẽ đến với chương là bộ phận tư vấn áo lót cho nữ lâm vân đi ra khỏi nhà hàng quốc tế mỹ châu liền đi tới địa chỉ ghi trên danh thiếp của tô tịnh như hiện tại hắn cần một công tác ổn định sau đó mới có thể tiếp tục kế hoạch tu tinh của mình lâm vân tin tưởng là dựa vào kiến thức của mình kiếm tiền không phải là việc khó nhưng mục đích ban đầu của hắn không phải là kiếm tiền mà là để tu luyện cho nên mới phải kiếm tiền tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân lại có chỗ ở ổn định cần gì phải lãng phí thời gian đi đâu kiếm có một công việc ổn định là lâm vân đã thấy đủ rồi Tòa nhà Kim Thanh là tòa nhà cao nhất của thành phố Phần Giang. Thế thì biết cao của Giang Giang ai nhà nhà Phần người Phần Giang thì ai cũng phố là là Kim cho nên lâm vân không mất nhiều thời gian để hỏi được nơi này tối hôm qua tô tịnh như nói là công ty của nàng nằm ở tầng thứ mười hai cho nên vừa vào thang máy lâm vân trực tiếp ấn nút lên tầng mười hai bất quá khi ngón tay lâm vân vừa ấn vào nút mười hai thì phát hiện ngón tay của mình đã bị một ngón tay khác đè lên chắc là do mình ra tay quá nhanh người kia còn chưa kịp phản ứng đã ấn lên tay của mình hắn quay đầu nhìn lại hóa ra là một mỹ nữ tương đối xinh đẹp mặc một bộ quần áo công sở khiến cho đường cong của thân hình nàng đều lộ rõ tuy ánh mắt của nàng có chút mệt mỏi nhưng không che lấp được vẻ khôn khéo trên khuôn mặt lâm vân liền mỉm cười chào mỹ nữ ngón tay của em thật mềm mại à nữ nhân này thấy ngón tay của mình rõ ràng ấn lên ngón tay của người khác khuôn mặt liền đỏ lên đang định xin lỗi thì nghe thấy tên gia hỏa ăn mặc chả khác gì tên khất cái này lại dám đùa giỡn mình còn cợt nhả gọi mình là mỹ nữ nàng đang muốn tức giận đột nhiên nghĩ tới người này cũng lên tầng mười hai mà tầng mười hai chỉ có công ty của mình mà thôi người lên tầng mười hai tìm ai nữ nhân này không vì lời nói dí dỏm của lâm vân mà cảm thấy hảo cảm ta tới công ty hồng tường để đi làm ta tên là lâm vân lâm vân nói xong liền giơ tay muốn bắt tay với vị mỹ nữ kia nhưng mỹ nữ hiển nhiên không có ý nắm tay hắn lâm vân đành phải ngượng ngùng thu tay về người chính là lâm vân sao là người mà tịnh như giới thiệu tới à ta gọi là đường tử yên hiện tại đang phụ trách chi nhánh hồng tường thuộc về tập đoàn hồng hải trước mắt được phân công quản lý phần điện tử và trang phục của hồng tường đường tử yên nhứng mày nói trong lòng nàng lại tự nhủ vì sao tịnh như lại giới thiệu một kẻ lôi thôi như vậy cho công ty còn dặn dò ta là không cần an bài công việc gì cho hắn nhìn cái tính tình và bộ dáng lôi thôi này của hắn thì thực sự không dám khen tặng t h ằ n g máy dừng lại ở tầng thứ mười hai ngươi đi theo ta đường tử yên nói xong liền đi ra trước lâm vân đi theo đằng sau nàng về phần đường tử yên lãnh đạm với hắn lâm vân cũng không thèm để ý tới dù sao mình tới nơi này cũng chỉ là kiếm tiền lương để hỗn qua ngày cần gì phải quan tâm tới thái độ của vị đường tổng này thế nào người muốn làm cho ngành nào đường tử yên thực sự nghĩ không ra vì sao tình như còn muốn bảo mình để cho tên gia hỏa này tự lựa chọn ngành làm việc à để ta xem chỗ nào có vị trí ngồi tốt thì ta liền ngồi ở chỗ đó lâm vân cũng lười hỏi vị đường tổng này một người nam nhân cần gì phải dông dài với nữ nhân n g h e lâm vân nói vậy đường tử yên hận không thể nện luôn cái tập văn kiện trong tay lên đầu hắn hóa ra không phải hắn muốn chọn ngành nào để làm việc mà là chọn chỗ ngồi thoải mái để mà ngồi cuối cùng lâm vân tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ chỗ này khá là thoáng m ắ t từ chỗ này nhìn ra ngoài tầm nhìn rất rộng view đẹp vị trí này rất thích hợp cho hắn tu luyện vội vàng nói ta liền chọn vị trí này chỗ này không hợp với ngươi ngươi chọn chỗ khác đi phía bên phải là bộ phận kỹ thuật điện tử của hồng tường nếu không ngươi ra chỗ đó mà ngồi tuy đường tử yên rất căm tức nhưng vì mệnh lệnh của tịnh như không thể không khách k h í với hắn vì cái gì không hợp chứ ta thích chỗ này nếu không ngươi gọi điện cho tịnh như bảo nàng ta xem gì sao xung quanh không có ai ngồi vậy chẳng lẽ chỗ này chỉ có một mình ta làm việc sao hắn lại còn dám thắc mắc đường tỉ yên chỉ muốn lao lên dùng chân đạp cho hắn một nhát tịnh như có quan hệ gì với hắn mà hắn có thể xưng hồ thân mật như vậy đường tử yên âm thầm tự hỏi tốt rồi người đã thích nơi đó thì cứ ngồi tiểu diễm người mang đồ đạc của hà cầm chuyển sang chỗ khác để chỗ ngồi này cho vị lâm tiên sinh đường tử yên nói xong thì thấy một đoàn nam nữ tiến vào giờ thì lâm vân mới hiểu không phải không có người đi làm mà hiện tại bây giờ mới đến giờ làm việc hà cầm người đổi vị trí chỗ này tặng cho lâm vân hắn mới tới nơi này làm đường tử yên dặn dò một vị thiếu phụ đầy đặn tuổi khoảng ba mươi vâng đường tổng tuy hà cầm không biết lâm vân là ai nhưng có thể làm cho đường tổng tự mình an bài chỗ ngồi thì hắn khẳng định không phải người thường nhưng nàng lại nghĩ ngõi không rõ một người nam nhân đi vào bộ phận tư vấn áo lót nữ để làm cái gì lâm vân vừa sửa sang lại chỗ ngồi trong nháy mắt t r u n g quanh đã ngồi đầy người bất quá toàn bộ đều là nữ nhân không phải là thiếu nữ thì chính là thiếu phụ thậm chí còn có hai bác gái cũng may cấp bậc của hai bác gái này không phải là quá cao lâm vân trợn tròn mắt mình rõ ràng là ngồi trong một đám nương tử quân không biết đây là bộ phận gì mà toàn nữ là nữ vậy nhìn lâm vân há hốc mồm trong nội tâm của đường tử yên mới thư sướng được một chút đó là do ngươi chọn đừng có trách ta bất quá nàng vẫn mỉm cười đi tới trước mặt lâm vân lâm tiên h sinh chắc ngươi đã hài lòng với vị trí mới này của mình Bất quá còn mong lâm tiên sinh lúc làm việc không nên quấy rầy các đồng nghiệp chung quanh người có thắc mắc gì trực tiếp tìm ta là được nói xong không đợi cho lâm vân trả lời nàng đã uốn éo cái mông rời đi lúc thì gọi mình là lâm vân lúc thì gọi mình là lâm tiên sinh lâm vân ở đâu còn không biết vì đường tổng này rất không thích mình vị mỹ nữ này ta muốn hỏi một chút đây là bộ phận nào vậy lâm vân thấy mình đã đắc tội với đường tổng đành phải ra vẻ phục tùng hỏi một cô gái mặt tròn tròn ngồi phía sau à, đường tổng không nói cho người biết sau đây là bộ phận tư vấn áo lót cho nữ nói tới đây khuôn mặt cô gái lại hơi đỏ lên trong nội tâm của nàng nghĩ vì sao lại có một nam nhân làm ở bộ phận này con trai làm bộ phận áo lót cũng có nhưng phần lớn đều được sắp xếp trong phòng tiêu thụ sản phẩm mà cho dù là phòng tiêu thụ cũng là tương đối ít chứ đừng nói là bộ phận tư vấn áo lót cho nữ bộ phận này của chúng ta chủ yếu là làm những cái gì lầm vân lúc này đã toát mồ hôi đầy chán chính là chăm sóc khách hàng cố vấn cho khách hàng chẳng hạn như có khách hàng mua sản phẩm của chúng ta nếu họ cảm thấy chất lượng sản phẩm có vấn đề có thể gọi điện thoại thông báo bộ phận của chúng ta sẽ có trách nhiệm giải thích và chỉ đạo vạn nhất khách hàng không hài lòng chúng ta còn phải mang khách hàng tới cửa hàng để giúp họ chọn mua sản phẩm phù hợp ách n g ư ờ i là người mới s a o cô gái mặt tròn giải thích vô cùng cẩn thận lầm vần vô lực ngồi xuống trong lòng tự nhủ sẽ không trùng hợp như vậy chứ nếu không lại tìm vị đường tổng kia tìm một chỗ ngồi khác đi bất quá đoán chừng vì đường tổng kia đang ở văn phòng đợi mình tới tìm nàng ngẫm lại thì vẫn nên đừng đi tìm đường tổng bảo đổi vị trí thì hơn à đường tổng đã đi ra ngoài ngày mai người mới đến tìm chị ấy hôm nay chị ấy có khả năng không về công ty ngăn lâm vân lại chính là bí thư của đường tử yên tiểu diễm đây có lẽ là thư ký mà họ dịch lầm là bí thư n h a lâm vân liền cảm thấy buồn bực đây không phải là nàng ta muốn chỉnh mình sao làm gì có chuyện mà ra ngoài trùng hợp như vậy tốt thôi từ nay về sau ta không cần tìm nàng ta nữa ngồi ở chỗ toàn con gái thì sao chứ dù sao mỗi ngày mình chỉ đến nơi này báo danh kiếm tiền lương để tu luyện là được tư vấn áo lót cho nữ thì thế nào dù sao thì mình cũng sẽ không đi tư vấn những chuyện này để cho các nữ nhân bên cạnh giải quyết là được nghĩ tới đây lâm vân liền thoải mái đã đến nơi này thì thích nghi vậy hiện tại đã là mười giờ sáng ánh nắng ấm áp chiếu lên người lâm vân khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái t h o á n g vận chuyển lực lượng tinh vân trong người rõ ràng là thông suốt không khỏi mừng rỡ nơi này đúng là nơi tốt đường t ử yên đang ngồi ở văn phòng của tổng giám đốc nàng không có ra ngoài nàng đang chờ lâm vân lần nữa tới tìm mình để đổi chỗ người này nên phải chỉnh mấy lần mới khiến cho hắn biết được quyền uy của lãnh đạo chính là đợi tới tận giờ h ắ n c h ư a cũng không thấy lâm vân tới đành phải đi ra x e m hắn đang làm cái gì nếu hắn dám quấy dày các đồng nghiệp chung quanh mình sẽ lập tức tố cáo hắn với t ị n h như bất quá khiến đừng tự yên buồn bực chính là hắn đang rõ ràng ngồi dựa vào ghế trong ánh mặt trời ấm áp mà ngủ say một cỗ lửa giận lập tức dâng trào nhưng cũng chỉ biết buồn bực trở về phòng tịnh như cũng đã nói qua không cần quan tâm tới hắn chẳng lẽ mình còn trông cậy và o hắn có thể làm được việc gì sau huống hồ còn ở cái bộ phận áo lót có thể trông cậy hắn làm được cái gì giữa trưa lúc lâm vân đang say ngủ thì có người mang một hộp cơm tới cho hắn c ả m ơn em anh tên là lâm vân tâm tình hiện giờ của lâm vân không tồi mình tỉnh dậy thì đã có cơm hộp do cô gái mặt tròn kia mang tới hộ à không có gì từ nay về sau chúng ta đều là đồng nghiệp em giúp anh lần này anh lại giúp em lần sau à mà em tên là trình lệ cô gái mặt tròn có chút dí dỏm nói nàng thấy lâm vân mặc dù được đường tổng tự mình ăn bài chỗ ngồi nhưng có vẻ như lâm vân không phải là kẻ có tiền không nói tới tóc tài có chút bù xù mà quần áo hắn đang mặc cũng không đáng bao nhiêu tiền hơn nữa đôi giày thể thao mà hắn mang còn có chỗ rách nàng giúp lâm vân mang hộp cơm tới đây là vì đây là lần đầu tiên hắn đi làm ngoài nàng ra còn có một chút đồng tình với lâm vân cả buổi sáng lâm vân đều không có tu luyện bởi vì ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp khiến hắn không nhịn được mà ngủ say hiện tại tinh thần rất tốt liền nhanh chóng ăn hết hộp cơm sau đó ngồi trò chuyện với trình lệ về công việc của công ty qua buổi nói chuyện hắn mới biết là tập đoàn hồng hải này là một tập đoàn rất lớn tướng mạo của lâm vân tuy rằng bình thường nhưng hắn là người có tính tình sáng sủa ăn nói hài hước và thú vị hơn nữa trên người hắn có hương vị tươi mát của tự nhiên làm cho người khác rất dễ dàng gần gũi cộng thêm cách ăn mặc bình thường khiến cho nữ nhân giảm đi tính cảnh giác đối với hắn rất nhanh các đồng nghiệp nữ đều vây quanh hắn để nói chuyện mới một thời gian ngắn lâm vân đã quen biết được một vài đồng nghiệp nữ một cô gái có mặt trái xoan lông mi dài tên là vương tiệp một thiếu phụ có dáng người đầy đặn tuổi chừng hơn ba mươi tên là vương từ từ một cô gái xinh đẹp nhất trong này tên là úc mạ ni còn có một thiếu phụ tuổi chừng bốn mươi tên là khương phái linh tạo ấn tượng sâu nhất cho lâm vân lại là khương phái linh này tuy nàng đã gần bốn mươi tuổi nhưng lại có đôi mắt hút hồn giống như cô nàng trương tuyền ở chợ việc làm lần trước lâm vân sờ cái mũi trong lòng tự chủ hai người này coi như là nữ nhân thành thục x o n đường tử yên đi vào văn phòng từ rất xa đã nhìn thấy lâm vân trò chuyện thân mật với vài nữ đồng nghiệp nhớ lại lúc ở trong giờ làm việc vừa nãy hắn còn ngủ say x ư a nàng quả thực rất tức giận thực muốn đi tới kéo tai hắn lại hung hăng đánh cho một trận bất qua hiện tại đang là giờ nghỉ trưa lâm vân muốn làm gì thì làm đường tử yên cũng không quản được trưởng phòng của bộ phận này là ai ta muốn xin nghỉ buổi chiều bởi vì buổi chiều hắn còn muốn chạy đi tìm chỗ ở chứ không thể mỗi ngày đều ở bên ngoài tu luyện được mà cho dù ra ngoài tu luyện thì cũng cần có chỗ tắm rửa ngủ nghỉ chứ lâm vân ngươi không phải là phó trưởng phòng sao ngươi đi ra ngoài không cần phải xin nghỉ bởi vì trưởng phòng hà cầm còn chưa có tới vương tiệp nháy nháy hàng lông mi đẹp mà nói đúng vậy à lâm vân ta cũng nhìn thấy bảng thông báo nhân sự ở hành lang bất quá trên đấy lại không g h i g ơ i là phó phòng của ngành nào đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một bảng thông báo như vậy úc mạn ni nói xong còn hé miệng cười lâm vân thì tự nhủ cô nàng úc mạn ni này quả thực xinh đẹp làn da trắng nõn eo nhỏ dáng người cân đối càng nhìn lại càng cảm thấy duyên dáng thấy lâm vân đang ngắm mình khuôn mặt úc mạn ni đỏ lên nàng tự chủ người này có chút dê cụ lâm vân cười ha hả cảm thấy làm việc ở đây cũng có chút ý tứ liền đứng lên không nghĩ tới ta còn là phó phòng cơ đấy buổi chiều ta có việc không đi làm chào tạm biệt các vị mỹ nữ nói xong liền xách cái túi rời khỏi văn phòng mấy người còn lại đều nhìn nhau trong lòng tự chủ người này quả thực là lợi hại m ớ i ngày đầu tiên đi làm thì đã xin nghỉ còn nói năng hùng hồn rằng buổi chiều mình có việc chẳng lẽ chuyện của công ty không phải là việc sao vất qua mọi người chỉ nghĩ trong lòng mà thôi dù sao người này mới tới đã được lên làm phó phòng hơn nữa còn được đường tổng đích thân an bài chỗ ngồi một đám nữ nhân bát quái đều đang có suy nghĩ suy đoán quan hệ giữa lâm vân và đường tử yên may mắn là đừng tự yên không biết chứ nếu mà nàng biết thì kiểu gì chả bị chọc giận đến ngất luôn lâm vân đi ra khỏi tòa nhà kim thành trong lòng đang tính toán là nên đi đâu tìm chỗ ở lúc này ở văn phòng điện tử hưng đạt trương tuyền vừa mới ăn cơm trưa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát chuyện hai ngày trước tuy khiến nàng có chút không thoải mái nhưng hiện tại nàng cơ bản đã quên phanh một tiếng l ạ i có người không gõ cửa mà mội vàng mở cửa phòng làm việc t r ư ờ n g tuyển liền biến sắc nàng không ngờ lại có người không gõ cửa mà lại s ộ c s ộ c vào như thế cho dù là tổng giám đốc tới văn phòng làm việc của mình cũng phải gõ cửa trước chứ t r ư ờ n g tuyển là thật là thật người nhanh đi liên lạc với người kia đi liên lạc nhanh rồi nói cho ta biết người đi vào là đàm tổng công và tương đào ở bộ phận công trình đàm tổng công vừa vào đã nói nàng lộn xộn còn không ngừng giơ tay làm dấu ra hiệu đàm tổng công cái gì là thật ngài đang nói cái gì vậy trong lòng trương tuyền có chút không thoải mái cho dù ngươi là giám sát thiết kế thì cũng không cần phải thiếu lễ phép như vậy chứ à xin lỗi trương trưởng phòng là do ta quá kích động ta nói chính là cái sơ đồ thiết kế mạch điện lần trước hóa ra đó là thật ta dựa theo sơ đồ đó để chế tạo ra máy hút bụi quả nhiên tạp âm chỉ còn lại một phần mười tạp âm trong đó tuy không có mất hết nhưng ta đoán chừng là do chúng ta đã làm sai ở một giai đoạn nào đó bởi vì có một cái ký hiệu trong sơ đồ này ta chưa từng thấy qua có thể là sai lầm ở chỗ này hiện tại ta muốn gặp trực tiếp vị thiết kế ra sơ đồ kia vàn cầu ngươi trương trưởng phòng mau rút ta liên lạc với hắn đà mái hoa vừa thở hồng hộc vừa giải thích nói xong khuôn mặt tràn đầy vẻ trở mong nhìn trương tuyền đúng vậy à trương trưởng phòng một nhân tài như vậy nếu bị công ty khác phát hiện thì công ty hưng đạt của chúng ta chỉ biết thua thiệt thôi ngươi nhanh đi liên lạc với hắn đi tương đảo cũng tràn đầy hưng phấn mà nhìn trương tuyền đầu óc của trương tuyền vẫn còn chưa bắt kịp lời nói của hai người thì chủ tịch công ty vạn quốc bân và tổng giám đốc công ty hồ tiểu đông đã xông vào hỏi lão đảm sơ đồ mạch điện kia là thật s a o không sai ta đã nghiệm chứng hoàn toàn là thật đây là một kiểu mạch điện mới chưa từng xuất hiện trên thế giới nhưng mà còn có một linh kiện chủ yếu không thể xác định nó là cái gì không giống điện dung cũng không giống điện trở chúng ta đang chờ trương trưởng phòng liên lạc với người vẽ sơ đồ đà mái hoa tràn đầy hưng phấn nói thật không ngờ mình vừa nói chuyện qua họ Với, qua điện thoại với họ mà chủ tịch và tổng giám đốc đã chạy tới nơi mỗi người đứng ở đây đều hiểu được giá trị của sơ đồ kia nó quý giá như thế nào nếu làm được nó có ý nghĩa là công ty của bọn họ sẽ đi trước thế giới một bước dài về việc chế tạo máy hút bụi không chừng còn có cơ hội tiến vào top năm xí nghiệp hàng đầu thế giới tiểu trương nhanh đi liên lạc với hắn đi công lao lần này của người không nhỏ hồ tiểu đông vui mừng thúc giục trương tuyền trương tuyền quả thực ngây người ra không ngờ kẻ điên kia là có thể thiết kế một sơ đồ mạch điện như vậy buồn cười là chính mình tưởng hắn có vấn đề về thần kinh còn đưa số điện thoại giả cho hắn nữa sao vậy trương tuyền hồ tiểu đông thấy trương tuyền ngẩn người cả nửa ngày không nói liền hỏi À, ta ta tưởng hắn là người điên nên không lưu số điện thoại của hắn lại mà chỉ đưa cho hắn số điện thoại ảo thậm chí còn chưa hỏi hắn tên gì chỉ nghe qua hắn giới thiệu các công ty khác tên hắn là lâm vân thì phải hiện tại trương tuyền chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận người người làm việc như thế mà coi được s a o n g ư ờ i là trưởng phòng của phòng nhân sự lại dùng thái độ như vậy mà tuyển nhân viên một ngành quan trọng nhất của công ty như vậy còn có thể r a cho người quản lý s a o đàm ái hoa nghe trương tuyển nói vậy cực kỳ giận dữ trách móng đàm tổng ô n g nên trách kích động trương tuyển chuyện này rốt cuộc là thế nào tương đảo người đóng cửa văn phòng lại hồ tiểu đông thấy thế vội vàng khuyên nhủ đàm ái hoa trương tuyển chỉ thầm thở dài tuy là có chút ủy khuất nhưng việc này cũng là một phần lỗi của mình nàng đ a n g phải kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện cuối cùng còn nói chính mình đang nghĩ tuyển hắn tới phòng hành chính tổng hợp để làm việc vặt nhưng thế hắn hành động không giống người bình thường cho nên mới buông tha cho ý định tuyển dụng mọi người sau khi nghe xong đều lâm vào trầm tư nếu đúng như người nọ nói cái gì hắn cũng biết như vậy thì hắn không phải là người mà là yêu quái bất quá chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách trương tuyền được cho dù là ai ở vị trí của nàng cũng đều làm như thế thậm chí chưa chắc đã bằng được trương tuyền hơn nữa theo như lời kể của nàng cả chợ việc làm lớn như vậy chỉ có mỗi trương tuyền cho hắn cơ hội chuyện này cũng không phải lỗi của trương tuyền nếu đúng như lời hắn nói vậy thì hắn rất lợi hại qua lời kể của trương tuyền có thể đoán được hắn còn ở thành phố phần giang nếu chúng ta có thể tìm được hắn thì luyện dùng cái giá cao nhất để thuê cho dù hắn nói không đúng tất cả nhưng chỉ cần hắn biết thiết kế cái mạch này vậy là đủ rồi chủ tịch vạn quốc bần kết luận chủ tịch nói đúng trương tuyền v ừ a nãy ta có hơi nóng giận mà người bỏ quá cho à mà không phải nghe cho hắn một số điện thoại sau chúng ta có thể dựa theo số điện thoại đó mà tìm tung tích của hắn mặc dù đàm ái hoa nói xong lời xin lỗi với trương tuyền nhưng h i ệ n nhiên y vẫn hy vọng trương tuyền có thể tìm được lâm vân hơn nữa trong lời nói của đàm ái hoa vẫn mang theo sự trách cứ chỉ là chủ tịch đã lên tiếng y cũng không muốn nói thêm chỉ gửi gắm hy vọng vào người đó cho trương tuyền hai mắt của trương tuyển sáng lên đúng vậy à mình có thể khai xong số điện thoại kia chờ hắn ta gọi lại thì biết ngay Tốt rồi, ta thông thoại Ta tận rồi, ra đi khai điện kia mọi người ngay đã để khả hết năng số sẽ tìm đó lúc này lâm vân đi dạo ở phụ cận của tòa nhà kim thành cả buổi chiều ta hỏi rất nhiều nhà trọ nhưng chưa tìm được nhà trọ nào thích hợp không phải là không có chỗ ở mà là giá tuyền giá thuê cao lâm vân trả không nổi phòng rẻ nhất cũng muốn năm trăm nguyên một tháng hơn nữa còn phải giao trước ba tháng tiền nhà lâm vân sờ vào số tiền trong túi áo chỉ có chưa đến tám trăm nguyên hắn liền lắc đầu thở dài tiếp tục tìm kiếm Tòa nhà k i m Thành chỗ nằm ở t i giáp giữa ế p Phổ Nguyên và khu khu và thế à nhà n Phần Giang.、Lâm、vân một mực ở khu Triều Dương tìm nhà trọ, nhưng không có tìm được. Lâm Vân cũng không muốn h phố khu Triều i Lâm Lâm một mực tìm tìm trọ có được. ở p trời ụ c chỗ của Lão Yêu. Cũng quốc tế Mỹ Châu cách chỗ ở bởi bởi không phải hắn không nhà hàng mình đi làm quá xa. Lão là là làm Yêu. quấy quá đi mà vì vì tứ tế Mắt thấy Mỹ sắp tối mà lâm vân tìm cả chiều không được chỗ ở tâm tình rất buồn bực xem do hôm nay đành phải ở bên ngoài tá túc thêm một đêm qua ngày mai chính là kỳ nghỉ dài hạn năm ngày hôm nay là ngày hai mươi chín tháng bốn ế u không thì đợi đến ngày nghỉ dài hạn mình lại chậm rãi đi tìm ừ ngày hai mươi chín tháng b ố không phải là ngày sinh nhật của hàn vũ tích s a o không biết nàng ấy đã làm xong thủ tục ly hôn chưa bất quá là sinh nhật của hàn vũ tích mình nên tặng cho nàng ấy một món quà hôm nay đưa cho nàng ấy đã không kịp rồi hiện tại chắc là không tìm được phòng ở vậy thì đi mua q u à sinh nhật trước ngày mai đưa cho nàng ấy cũng được lâm vân đi tới cửa hàng trang sức nhưng hắn lại chỉ có hơn bảy trăm nguyên cho dù mua một góc của khối ngọc cũng trả đủ dạo qua một vòng dưới sự khinh bỉ của nhân viên bán hàng lâm vân đành phải thở dài dùng hơn một trăm nguyên mua cái sợi dây vòng màu xanh nhạt đi ra khỏi cửa hàng trang sức hắn nghĩ cũng không thể chỉ tặng cho cái sợi dây vòng trống cho na nếu không mua được cái gì đeo vào thì mua cái khác để tặng nàng ấy vậy sau lưng nhân viên bán đồ trang sức vẫn còn khinh bỉ trong lòng hắn tự nhủ mua không nổi ngọc để xuyên vào mua mỗi c â y dây không thì có tác dụng c â y g i ấ m gì bất chì bất giác lại tới chỗ có quả minh yên lần trước lâm vân nhìn cái cây ra quả minh yên này trong nội tâm rất cảm thán cũng nhờ có c â y dây này mà mới có thể giải quyết được vấn đề tu luyện từ nay về sau mình nhất định phải đem cái cây này đi cái cây này là bảo bối à mà hình như chỉ thấy có chỗ này mọc cây minh yên chỗ khác lại nhìn không thấy vuốt ve cây minh yên lâm vân đột nhiên nghĩ tới nếu dùng lõi của cây minh yên làm đồ chăm sức hoặc làm thành cái gì đó chỉ cần đeo lên trên người sẽ có tác dụng nâng cao tinh thần cho người đeo còn có thể khu trừ mệt mỏi và tả khí nhưng mấu chốt là mình phải đưa tinh lực của mình vào trong đó lõi của cây minh yên mới có tác dụng nếu vậy thì sao không chặt cái cây này rồi dùng lõi của nó làm thành một cái vòng cổ đưa tặng cho hàn v ũ tích v ũ tích tỉ vì sao ngày nào em cũng thấy chị mang theo c â y gối này tới công ty vậy không t h í c phiền chán sao m i na nhìn c â y gối trong tay hàn v ũ tích liền hỏi không phiền chị cảm thấy dựa vào cái gối này rất thoải mái lúc ở nhà dùng máy tính chị cũng dùng nó mặt của hàn vũ tích đỏ lên vội vàng giải thích vậy sao chị không mua hai cái mà dùng bất qua ánh mắt của chị không sai cái gối này không những đẹp về kiểu dáng mà màu sắc cũng rất phù hợp nếu không vũ tích tỉ đến kỳ nghỉ dài hạn hai chị em mình đi mua sắm thêm một cái nữa mỹ na nhìn cái gối dựa của hàn vũ tích mà nói mỹ na buổi tối đi hát karaoke không tiểu du và hứa khiết đều đồng ý đi vũ tích đi cùng luôn nha hôm nay thẩm quân mời khách xa xa truyền tới tiếng của phương bình chị không đi mỹ na em đi đi nhớ về sớm hàn vũ tích dặn dò mỹ na đừng nói là nàng vốn không thích đến những nơi ồn ào như vậy có thẩm quân mời khách nàng lại càng không muốn đi mỹ na biết hàn vũ tích không thích đi những nơi như vậy cũng không biến cưỡng liền chào tạm biệt rồi đi theo phương bình vũ tích đi cùng đi hôm nay anh vì em mới mời khách mà thẩm quân xuất hiện trước mặt của hàn vũ tích thành khẩn nói không cần chồng của tôi đang đợi tôi về thanh âm của hàn vũ tích không có một chút cảm tình nào vũ tích hôm nay là sinh nhật em em là nhẫn viên chính anh cố ý mời tất cả mọi người ra ngoài chơi để chúc mừng sinh nhật em em nên cho anh chút mặt mũi chứ thẩm quân tiếp tục nói hai mắt nhìn chằm chằm vào hàn vũ tích nghe thẩm quân nói vậy hàn vũ tích mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nàng vừa s ừ n g sốt vừa có chút khổ sở không biết ai đó có nhớ ngày sinh nhật của mình hay không ngược lại cái tên thẩm quân này lại nhớ được ngày sinh của nàng khiến nàng có chút cảm động bất quá nghĩ tới mục đích của y nàng liền trả lời à vậy thì cảm ơn nhưng chồng của tôi thực sự đang đợi tôi về sắc mặt thẩm quân trầm xuống trong lòng tự chủ cô nàng này thật khó mà rụ rỗ chồng ngươi đang chờ sao lừa gạt ai đó chồng của ngươi là thằng tâm thần ai mà chả biết cái này thì có quan hệ gì dù sao đầu óc của chồng em cũng không thẩm quân ngập tức ngừng lời hàn vũ tích nghe vậy sắc mặt liền phát lạnh rồi bỗng nhiên làng nộ vẻ kinh hỉ thẩm quân thấy nàng vui vẻ trong lòng thở dài một hơi mình vẫn còn cơ hội lâm vân hàn vũ tích kinh hỉ là vì nàng nhìn thấy lâm vân rõ ràng đang đứng ngay chỗ cây dại lúc trước nàng l i n không rút suy nghĩ mà chạy tới chỉ để lại thẩm quân với vẻ mặt thâm trầm trên nét mặt lâm vân chính là đang vuốt ve cây minh yên trong lòng suy nghĩ làm thế nào để chặt cái cây này cái cây này không lớn không nhỏ nhưng nó to khoảng bằng cánh tay mình chỉ cần dùng ít sức là chặt đứt được nhưng hiện tại đang là ban ngày nếu bị ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bị phạt tiền vẫn nên đợi đến tối không ai nhìn thấy thì lại chặt lâm vân sao ngươi lại ở chỗ này còn chưa đến gần lâm vân hàn vũ tích đã kêu lên từ lần trước lâm vân dùng kim châm trị liệu cho mình hàn vũ tích cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái hơn nữa còn có cảm giác thân thể của mình đã tốt hơn trước rất nhiều chỉ là lần trước muội muội mình đánh lâm vân nhìn lúc hắn rời đi sau lưng đều là máu trong lòng nàng luôn có chút lo lắng thậm chí còn mong ngóng được gặp lại hắn nghĩ tới lúc trước hắn vì mình mà mới thành ra như vậy tuy một mực không rõ lâm vân làm như thế nào l ạ i biết dùng kim châm trị bệnh nhưng mà mong muốn gặp lại lâm vân càng ngày càng bức thiết đặc biệt mỗi lần là ôm cái gối kia nàng càng nhớ hắn hơn hôm nay rõ ràng là có thể trông thấy hắn trong nội tâm đương nhiên cao hứng vô cùng vũ tích sao người lại ở đây à đúng rồi ta quên mất công ty của ngươi ở gần chỗ này lâm vân còn đang suy nghĩ về cái cây nghe thấy hàn vũ tích gọi hắn mới kịp phản ứng lại hắn không khỏi xấu hổ thực lực của mình bây giờ vẫn là quá thấp à nếu không phải là hàn vũ tích mà là một kẻ khác muốn tập kích mình phỏng chừng sẽ ăn thiệt thòi lớn rồi n g ư ờ i ở đây làm gì hàn vũ tích thấy lâm vân đang vuốt vuốt cái cây trong lòng liền kỳ quái chẳng lẽ hắn lại đói bụng s a o n h ư n g mấy quả dại trên cái cây kia đều bị h ắ n ăn hết rồi hắn còn tới nơi này làm cái gì hắn khẳng định là không phải tới tìm mình nếu là tới tìm mình thì không nên đứng ở chỗ này ta lâm vân không thể nói là vì ta không có tiền mua quà tặng cho ngươi mới đánh chủ ý tới cái cây này à n g ư ờ i có đói không chúng ta đi ăn cơm hàn vũ tích nhẹ nhàng nói chuyện như vậy khiến lâm vân rất kinh ngạc đây là lần đầu tiên nàng dùng n g ữ khí như vậy nói chuyện với mình thậm chí còn có chút ôn nhu trong đó trong lòng hắn tự nhủ chẳng lẽ a l i hôn xong thì liền trở thành ôn nhu như vậy sao biết thế ta sớm đã ly hôn với nàng nhìn lâm vân nhìn mình với vẻ kỳ quái hàn vũ tích không biết là hắn kỳ quái cái gì à đúng rồi đây là lần đầu tiên mình nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn nàng cũng không biết vì sao thái độ của mình với hắn chuyển biến như vậy nhưng nàng khẳng định lâm vân lúc này tuyệt đối không giống với lâm vân lúc trước chắc có lẽ do bệnh của hắn đã khỏi cho nên mới vậy à cũng được t í nữa làm vậy lâm vân vỗ cái cây t í nữa làm cái gì hàn vũ tích thắc mắc hỏi lâm vân lại giả vờ không nghe thấy hiện tại đi ăn cơm sao ừ ngươi đi theo ta hàn vũ tích dẫn theo lâm vân tới một quán cơm ở gần công ty nhìn hàn vũ tích và lâm vân rõ ràng giống như một đôi vợ chồng ân ái đi ăn cơm trong lòng thẩm quân rất khó chịu y tự nhủ tên kia chỉ là một thằng điên chẳng lẽ hàn vũ tích đói bụng ăn quàng ngay cả một kẻ điên cũng muốn s a o không quan tâm tới thẩm quân đang buồn bực phỏng đoán hàn vũ tích đã dẫn theo lâm vân tới quán cơm tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống người muốn ăn gì hàn vũ tích nhìn lâm vân ngồi đối diện v à hỏi để ta gọi món ăn sau lâm vân hỏi hàn vũ tích ừ hàn vũ tích vẫn là muốn mời lâm vân tới một chỗ nhà hàng sang trọng hơn để ăn cơm nhưng chỉ sợ thức ăn trong đó quá đắt chính mình không mời nổi mà thức ăn ở đây thì tương đối phù hợp không quá tốn kém huống hồ lâm vân chỉ cần có cái ăn là tốt rồi thức ăn đắt tiền đến mấy cũng chỉ để no bụng mà thôi kim sa ngọc mễ là một loại cơm trộn trứng khoai tây xào giấm nấm thập cẩm một bát súp cá tiêu lâm vân gọi gọi trong lòng rất là rung động. những Ngoại Nàng ngư ngác bỗng giác không rõ người rồi lại bồi biết lại lại ai. mấy món một mấy món mình món món món món mình. Lâm cảm mắt mình là ai. Lâm thấy rất vậy này? ăn đơn bàn. Hàn hắn như hắn ăn còn ăn nhìn Vân Vân và Vũ Vì là là là bát trả thực Tích thích trừ thì thích trước cá các súp sao súp ra rõ cho của đều ưa thật không biết món ăn ưa thích của hàn vũ tích là gì nhưng từ lần trước cùng nàng đi mua thức ăn và đồ ăn ở trong cặp lồng hắn có thể đại khái đoán ra được nàng tương đối thích những món chay nhưng đến một quán cơm như vậy mà ăn chay thì quả thực không thích hợp cho nên hắn gọi một bát s ú p cá là để đầu bớp của quán cơm này đỡ phải buồn bực mà thôi người có muốn uống rượu không hàn vũ tích đột nhiên lại hỏi lâm vân hôm nay là sinh nhật của nàng nàng rất muốn uống một chút rượu dù sao mấy năm qua chỉ có năm nay sinh nhật thoải mái một chút cũng được hai ngày trước ta còn uống chín bình rượu mau đài kia lâm vân lập tức ngừng lời trong lòng tự chủ mình cần gì phải nói những lời khiến hàn vũ tích không vui này hàn vũ tích âm thầm thở dài nguyên lai hắn vẫn còn sĩ diện như cũ ta đi lấy một chai rượu đỏ lâm vân nhìn biểu lộ của hàn vũ tích liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì tranh thủ nói nhìn lâm vân tới quầy hàng lấy rượu hàn vũ tích sâu kín thở dài nếu người này bình thường thì tốt rồi hôm nay sinh nhật của mình hắn cùng mình trải qua sinh nhật ai đ a nghĩ n g ngợi thì lâm vân đã cầm một chai rượu đỏ tới món ăn đưa lên lâm vân giúp hàn vũ tích rót đầy một chén hắn cũng tự rót cho mình một chén giơ chén lên vừa định nói một câu là chúc n g ư ờ i sinh nhật vui vẻ nhưng chợt ngừng lại bởi vì nếu nói câu này thì hắn phải tặng quà cho nàng mặc dù hắn rất muốn tặng quà cho nàng ngay lúc này nhưng trong người hắn không có bất kỳ đồ vật nào có thể đem ra tặng hàn vũ tích nhìn lâm vân chỉ chất phát giơ chén lên không nói câu nào trong nội tâm rất buồn khổ liền vùi đầu uống rượu lâm vân thì không dám để cho nàng uống quá nhiều một chai rượu uống hết hắn không dám gọi thêm nữa tuy một bàn thức ăn đều là món ăn ưa thích của hàn vũ tích nhưng lại chủ yếu là lâm vân ăn ngược lại là món s ú p cá mỗi lần lâm vân r ũ i trước đũa gấp thì hàn vũ tích cũng làm theo món s ú p này có chút cay không phải là n g ư ờ i không thích ăn cay sao lâm vân thấy hàn vũ tích chỉ gấp cá cho vào bát mà không ăn đành phải nói ta muốn ăn cá ta muốn tranh ăn với ngươi ô nói xong hàn vũ tích liền bỏ đua xuống gục mặt xuống bàn khóc giống lên lâm vân nhìn hàn vũ tích khóc hắn cũng rất ảm đạm hắn biết hàn vũ tích khó chịu nhưng hắn không có cách nào giúp nàng chỉ yên lặng nhìn hàn vũ tích sụt sủi n ư ớ c nở một lúc sau hàn vũ tích mới ngẩng đầu lau nước mắt bình tĩnh nói với lâm vân ăn xong rồi chúng ta đi thôi thanh toán hóa đơn hàn vũ tích tới bản tính tiền à vị tiên sinh này đã thanh toán xong rồi cô gái tính tiền nhẹ nhàng nói người lấy đâu ra tiền mà trả đi ra khỏi quán ăn hàn vũ tích khó hiểu hỏi lâm vân à là ta nhặt mấy đồ sắt vụn mang đi bán lâm vân đang định nói là hắn có bằng hữu đưa cho hắn mười ngàn nguyên bất quá nếu nói vậy chỉ sợ hàn vũ tích lại quẳng cho hắn ánh mắt thất vọng ở dưới tình thế cấp bách đành phải nói dối là do mình bán sắt vụn đồng nát mới có tiền hàn vũ tích giật mình nhìn vào vẻ chất phát của lâm vân nàng không ngờ người này để đi nhặt đồ sắt vụn để bán còn dùng số tiền kia để mời mình một bữa cơm nói như vậy thì cái gối mà hắn tặng cũng là dùng số tiền đó sao nghĩ tới những số tiền vất vả lắm hắn mới kiếm được trong lòng nàng lại càng không dễ chịu nước mắt rưng rưng lâm vân thấy thế tranh thủ đi trước một bước mỗi lần mình nói thật hàn vũ tích đều không tin tưởng chuyển sang nói dối nàng lại tin là thật a đúng là nữ nhân à rất muốn đưa một ít tiền cho lâm vân nhưng vừa nghĩ lại Nghĩ tới lâm vân là người thích sĩ diện, ngay cả việc ở nhà hàng người diện ngay việc thích tế cả quốc sĩ ở một ỹ Châu chín cũng bịa ra được cho nên hàn vũ Tích bình hắn Hàn đành phải uống rượu Đối nên bịa ra mau m đài với Vũ do dự Đối với một người thích sĩ diện lại thích sĩ đường ầ u Nếu óc có chút mình vấn đề đ a hay tiền biết thấy một hắn không biết hắn không Vân cho có cảm thấy bị xúc phạm bị Lâm đ ư đi lại chỉ nhớ tới cái cây minh yên kia cho nên hắn không biết hàn vũ tích đang nghĩ gì hiện tại ven đường cơ bản đều không có người qua lại chớ nói gì ở chỗ công viên kia lâm vân lấy ra một con dao nhỏ trong ba lô dùng lực lượng tinh vân vận chuyển vào con dao không mất quá nhiều sức đã chặt đứt c â y cây chỉ để thừa lại phần gốc n g ư ờ i làm cái gì vậy lúc hàn vũ tích phục hồi tinh thần thì lâm vân đã chặt xong làm một thứ n g ư ờ i đi theo ta nói xong lâm vân đã cầm theo cái thân cây dài khoảng hơn hai mươi cm rời đi hàn vũ tích nhìn thấy lâm vân chỉ dùng một con dao nhỏ l à có thể đơn giản chắm đứt cái cây như vậy nàng tưởng nhầm đó là con dao hắn cầm rất sắc bén thấy lâm vân rời đi nàng cảm thấy hiện tại mình giống như đồng phạm của hắn vậy nhưng vẫn đi theo phía sau tuy có chút khẩn trương nhưng rõ ràng là không sợ hãi mang theo hàn vũ tích tới chỗ lần trước hắn tu luyện hiện tại trong công viên rất yên tĩnh chỉ có vài người đi lại ở bên ngoài công viên tuy lúc này trong công viên chỉ có hai người nhưng không biết vì sao nàng lại không hề lo lắng người ngồi xuống đi lâm vân chỉ vào hướng c â y ghế bảo hàn vũ tích ngồi xuống người muốn làm gì hàn vũ tích thực sự không biết đã trễ như vậy rồi lâm vân còn bảo mình tới nơi này để làm gì lâm vân cười cười không nói gì chỉ là đặt ba lô xuống ngồi đối diện với hàn vũ tích sau đó lấy con dao ra liên tục vót vót cái cây hàn vũ tích thấy lâm vân không nói lời nào mà chỉ chăm chú gọt thân cây không biết hắn muốn làm gì đành phải l ặ n g lặng nhìn hắn làm việc mà lâm vân gọt rất nhanh hàn vũ tích cơ hồ không nhìn rõ động tác của hắn chỉ trong chốc lát c â y thân cây chỉ còn mỗi cây lõi hàn vũ tích còn đang kinh ngạc lâm vân đã chặt đẽo cái đoạn lõi cây này thành năm mươi hai mảnh gỗ tròn nhỏ động tác của lâm vân nhanh đến nỗi làm nàng hoa cả mắt nhìn hắn thành thục gọt đẽo nàng cảm giác được như hắn thường xuyên làm việc này vậy từng viên ngọc gỗ dần dần được hình thành trông rất đẹp mắt hàn vũ tích thấy vậy vô cùng chấn động vì sao lâm vân có thể làm được như vậy rõ ràng là chỉ dùng tay vê vê mẩu gỗ liền trở nên tròn trịa mà càng tuyệt vời hơn đó là kích cỡ của từng viên đều y hệt nhau ít nhất thì chỗ ngọc gỗ mà nàng đang nhìn đây đều nhau tăm tắp chẳng lẽ cái cây này rất mềm sao hàn vũ tích nghĩ tới đây liền nhặt lên một mẩu gỗ vụn vân vê trong tay mới phát hiện là gỗ rất cứng còn cứng hơn gỗ bình thường nhiều lần điều này lâm vân làm sao mà làm được lâm vân lại không để ý tới hành động của hàn vũ tích chỉ chăm chú đéo gọt thân cây minh yên thành từng hạt trâu rồi dùng lực lượng tinh vân của mình t r à sát nó thành hình tròn cho nên trong mỗi khoả ngọc gỗ này đều có dính một ít lực lượng của tinh vân những viên ngọc gỗ này vừa được tích chữ lực lượng tinh vân bề ngoài của chúng liền xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nếu được đeo vào người những viên ngọc gỗ này sẽ nhận chủ mà thu hồi lại ánh sáng bên ngoài sau khi làm xong năm mươi hai viên ngọc gỗ lâm vân đã cực kỳ mệt mỏi toàn h hít á n g v à một m hơi rồi lấy cái sợi lấy dây vòng u lam h hàng tinh ạ t trước trang toàn lúc lực lượng cửa sức, mua xuyên qua dùng vân bộ những hạt ngọc hạt gỗ. Một cái vòng cổ cực kỳ t này h h mỹ đã được o n thành. Toàn bộ vòng n à bộ cổ này xuất hiện một hình tầng ánh sáng mơ hồ vừa nhìn vào đã tạo cho người ta cảm giác thoải mái lầm viền biết cái xuyến vòng cổ này được lực lượng tinh vân của mình tích nhập vào sự quý giá của nó ngoài hắn ra không ai có thể biết được một cái vòng cổ được bao trùm mừng lực lượng tinh vân phỏng chừng có tìm khắp thế giới này cũng không tìm được cái thứ hai chân quý hơn ngơ ngác nhìn cái thân cây lúc trước trải qua tay lâm vân trong nháy mắt biến thành một cái vòng cổ hơn nữa còn cực kỳ tinh mỹ và xinh đẹp như vậy hàn vũ tích chỉ có cảm giác không nói nên lời vũ tích chúc người sinh nhật vui vẻ cái vòng cổ này tặng cho ngươi lâm vân đưa cái xuyến vòng cổ tới trước mặt hàn vũ tích hàn vũ tích liền ngây dại dù nàng suy đoán thế nào đi chăng nữa cũng không thể nghĩ ra là lâm vân làm cái vòng cổ này để tặng cho mình nhân ngày sinh nhật nàng thậm chí đã suy nghĩ có phải lâm vân lại phát bệnh mình chỉ cần mặc kệ hắn miễn để hắn vui vẻ là được dù sao thì từ nay về sau mình cũng sẽ không ở cùng hắn chung một chỗ cũng sẽ không nhìn thấy cái bộ dáng phát bệnh của hắn nữa nhưng nàng lại thật không ngờ lâm vân làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho mình thực sự là một cái vòng cổ xinh đẹp à hàn vũ tích run rẩy nhận lấy vòng cổ trong tay của lâm vân nước mắt không nhịn được lại tuôn trào đây là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt mà hạnh phúc không còn là nước mắt sợ hãi không còn là nước mắt chua sót không còn là nước mắt khổ sở nguyên lai、like, trên thế giới này vẫn có người thực lòng nhớ tới sinh nhật của mình lâm vân lẳng lặng nhìn hàn vú tích hắn biết tâm tình của nàng hiện tại hẳn là rất kích động cuộc sống của nàng vốn đã quá nhiều đau khổ rồi sinh sống với một người chồng điên khủng hay ức hiếp nàng lại được sinh ra trong một gia tộc nhiều năm bỏ mặc nàng có lẽ sinh nhật hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất từ khi nàng lấy hắn c ả m ơn ngươi lâm vân cám ơn hàn vũ tích rất muốn bổ nhau vào l ò n g ngực của lâm vân để khóc lóc một phen nhưng nàng biết là không thể làm như vậy bởi mấy năm đây gần đây chịu khổ chỉ có chính bản thân nàng là rõ nhất vũ tích mấy năm qua đã làm ngươi vất vả rồi lâm vân thường tiếc nhìn hàn vũ tích trong nội tâm hắn cũng có một chút khổ sở hàn vũ tích vừa nghe lâm vân nói như vậy thì không nhịn được nữa l ê n bổ nhào vào lồng ngực của lâm vân nức nở khóc lớn lên cuối cùng hắn cũng đã hiểu sự đau khổ của mình mấy năm qua lâm vân ôm hàn vũ tích trong ngực mùi thơm ngát từ cơ thể nàng bay vào mũi hắn khiến hắn có chút rung động hắn cũng thật không ngờ hàn vũ tích lại có thể lao vào lồng ngực hắn ôm thân hình mềm mại thơm ngát của hàn vũ tích nhưng trong nội tâm của lâm vân không có một tia tà niệm nào hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hàn vũ tích nằm trong ngực của lâm vân hàn vũ tích cũng ngửi được một mùi vị dễ chịu tỏa ra trên người hắn nàng không biết do lâm vân là tu chân giả mùi thơm là từ linh khí thiên địa mà tới cho nên còn tưởng rằng tất cả nam nhân đều có mùi vị này nhưng mà hình như mình ở gần những người nam nhân khác không ngửi thấy mùi vị dễ chịu như của lâm vân à. chẳng lẽ đây là mùi của riêng hắn sao khuôn mặt của hàn vũ tích c h ậ t đỏ bừng cố gắng kiềm chế không suy nghĩ tới vấn đề này nữa